Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 747, sở 747, sở. Đây lão Nưu đạo thương được rồi. Trong chớp mắt, Ân tộc đảo tôn cùng thần quỷ vương trong lòng đều là toát ra cái ý niệm này. Cái ý niệm này làm cho bọn họ nhất thời đánh cái rét run. Hàn khí tập cốt. Âm tộc đảo tôn kia tâm tình hưng phấn càng là một chút bị tưới tắt. Quay đầu bước đi. Âm tộc đạo tôn cùng thần Quỳnh Vương đều là quyết đoán lui về phía sau. Bọn họ rất rõ ràng. Không có đảo thương liên lụy thanh ngưu đại tôn là đáng sợ giường nào. Đó là cùng ngũ đại thần quốc xám quốc thân vương một cấp bậc khí phách nhân vật. Không quá phần hiển nhiên. Thanh ngưu đại tôn thật. Vất vả bắt lấy cơ hội như thế nào Sẽ làm con mồi dễ dàng như vậy đào tẩu Thần Quỳnh Vương còn chưa tính Nhưng âm tộc đảo tôn Hừ hừ Xì trâu như tao Ui lực vô hạn Âm tộc đảo tôn chính là vừa mới chuyển thân Một bước đều không có bán ra Chính là bị sừng trâu họ tới rồi Nhất thời Âm tộc đảo tôn kêu thảm thiết một tiếng Theo bờ vai của hắn bắt đầu Trực tiếp bị tà bổ Nửa người trực tiếp bị đánh xước Máu tươi chảy xong À, âm tộc đạo tôn dũng khí khoảng trong thời gian ngắn chính là toàn bộ đánh mất Kêu thảm Hắn thiêu đốt máu tươi pháp lực Phải bỏ chạy Bất quá lúc này một mảng lớn âm ảnh đột nhiên từ trên trời sáng xuống Phịt một tiếng Tư không nổ tung Âm tộc đảo tôn có tiếng kêu thảm thiết cũng là đột nhiên ngừng lại Một con móng bò dường như trụ trời một dạng hạ xuống Một đóa hoa máu nở rộ Hốn độn vạn đảo lâm vào đau thương Một khúc ai ca để cho nhân nghe ngóng bi thiết Huyết vũ phiêu bạc mà xuống Âm phong gào thét Dị tưởng so với tầm thường thời gian ginh người hơn Đây là đảo tôn vẫn là nguyên nhân Bởi vì đảo Tôn được gọi là đại đảo chi tử Lần này âm tộc đảo Tôn là thật vấn lạ Không giống lần trước chỉ vấn lạc đại đảo thân thể Hốn đổn bên trong có người cất tiếng đau buồn khóc lớn Đó là âm tộc cường giả Bọn họ không có tham dự trong đó Nhưng cũng có người bí mật quan sát được chiến cuộc Chỉ bất Quá bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ Nhà mình lão tổ cứ như vậy vẫn lạc âm tục trời sập Chỉ là hai chiêu Đường đường tứ kiếp đạo tôn chính là vẫn là Mặc dù nói vậy trong đó có âm tục đạo tôn chủ quan nguyên nhân Nhưng thanh ngưu đại tôn cường đại cũng là triển lộ không bỏ sót Kia thần Quỳnh Vương càng là trong lòng phát xuân Cả người đều là mồ hôi lạnh cuống quýt rút lui. Làm sao có thể? Sa sạc, một vị khắc tứ kiếp bá chủ lộ ra thân ảnh, khuôn mặt của hắn cũng là kinh hãi vô cùng trong lòng phát lạnh. Thanh Ngưu đại tôn đạo thương thế nhưng được rồi. Đây một chút. Tất cả mọi người không ngờ rằng, thế nhân đều là biết Ngưu đại tôn trên người đạo thương không phải là nhỏ. Đã muốn làm phức tạp hắn nhiều năm như vậy, Như thế nào lại đột nhiên được rồi đây? Được. Xa xa, đinh nhạt ánh mắt vì bừng sáng, không khỏi lớn tiếng quát màu một tiếng. Đồng dạng, hồng hoang thiên địa bên này sĩ khí lâm vào chấn động. Mà ngũ đại thần quốc cùng âm tục đảo tôn các đồng minh cũng là hoàng hồn. Đây cũng không phải là trước vị kia độ kiếp không hoàn toàn tứ kiếp bá chủ a Âm tộc đảo tôn nói như thế nào cũng là một vị nhãn hiểu lâu đời tứ kiếp đảo tôn A Cứ như vậy vẫn lạ Quá đột nhiên Chuyện gì xảy ra Xa xôi hốn độn tử sơn Năm vị giám quốc thân vương đều là bị đa kinh độc Thiên vũ thần quốc giám quốc thân vương ánh mắt nhìn sang Nhất thời những mày Con kia ngưu đảo thương được rồi Một vị giám quốc thân vương lời nói có chút âm trầm Cảm giác được khó giải quyết Tình cuốn có chút vượt qua bọn họ nắm giữ 5 vị cường giả liếc nhau Trong thời gian ngắn chính là làm quyết định Thiên ú thần quốc giám quốc thân vương thái ú thân hình một chuyển Chính là bước chân vào hư không Muốn đi ngăn cản thanh ngưu đại tôn Oanh Nhưng vào lúc này Từ yên lặng bất đồng hốn đổn Tử Sơn đột nhiên liền chuyển động. Một đảo bị tử khí bao phủ thân ảnh mơ hồ xuất hiện. cánh tay che trời. Ngăn cản Thái U. Không nhấn ngại được rồi. Thiên vũ thần quốc xám quốc thân vương Tử Dương lạnh lùng nói. Cùng ba người kia liên thủ. Rất nhanh ra tay. Thần quang ngập trời. Ác hướng hốn độn Tử Sơn. Oanh. Hốn độn tử sơn lúc này nổ vang chấn động Nhất thời Minh mông khôn cùng màu xám tử khí bốc lên Vô cùng vô tận Bị đảo thân ảnh kia rắt Phóng lên cao vang bang phanh vài tiếng Bốn vị giám quốc thân vương bị đẩy lui mấy bước Mỗi người ánh mắt âm trầm như nước Vị này bị vây ở hốn độn tử sơn bên trong tuyệt thế bá chủ So với bọn hắn tưởng tượng còn khó hơn triền Thái cũng bị bàn tay lớn kia ngăn lại Thân hình lào đảo Mà ở đây ngắn ngủm mấy hơi thở bên trong Hồng hoang thiên địa bên kia thanh ngưu đại tôn cũng là lại phát uy Thần Quỳnh Vương bị một con móng bò đá bay Cả người đều là vỡ ra Máu tươi chảy sòng Một vị khắc tứ kiếp bá chủ cũng là bị Thanh Nưu đại tôn một tiếng giống to chấn động bay ra ngoài. Xương chán đều là vỡ ra, máu tươi tràn ra. Xoay người rời đi. Thanh Nưu đại tôn vừa ra tay liền thể hiện ra không gì sánh kịp uy thế. Bàng bạc thân hình bước chân vào hư không vô tận. Chỉ là kia phân uy thế cũng đủ để cho nhân sợ. Năm vị giám quốc thân vương bình tĩnh không được Thật sự nếu không ra tay lời nói Kia thanh ngư đại tôn đủ để quét ngang một mảnh Oanh, mặt khác bốn vị giám quốc thân vương đều là toàn lực ra tay Thần quang ngập trời Ngăn trở hốn độn tử sơn bên trong vị cường giả kia Mà thử dịp này Thái u một cước bước ra Càn khôn di động Đó là ra hốn độn tử sơn ở tại Phạm Vi Bất quá thiếu thái ụ Hốn độn tử sơn bên trong vị kia tuyệt thế bá chủ cũng là nhân cơ hội khí phách ra tay Khắp tử sơn đều là chấn động Mang theo vô cùng tử khí ụ lên Cho dù bốn vị giám quốc thân vương đảo hạnh kinh thiên Cũng là không khỏi lui về phía sau Hỗn độn tử sơn bên trong tử khí chân đạo bá chủ cũng không dám dễ dàng dính vào người Oanh Thái vũ trong khoảnh khắc chính là buông xuống ở tại hồng hoang thiên địa khu vực Hắn ánh mắt lạnh lùng Cả người đều là mão hiểm hàn khí Thanh âm rất lạnh như băng Đại tôn Ngươi tính kế thật được Cũng vậy Thanh ngưu đại tôn cười to Giờ phút này hắn hang hái Tinh thần phấn chấn Có cổ vô địch uy thế Nhìn chung quanh Ngạo thị hốn đổn chư hùng Cũng là Không có đảo thương vướng bẩn thanh ngư đại tôn Đích xác có cái này lo lắng Trừ phi có tuyệt thế bá chủ ra tay Hoặc là thần quốc quốc chủ xuất thí Bằng không hốn độn bên trong Còn thực không có mấy người có thể làm gì Được thanh ngư đại tôn nhân vật Bị thế nhân xưng là đại tôn Vốn là có thể thể hiện ra thanh ngư đại tôn phong thái Âm âm âm Hai người tứ kiếp bá chủ bên trong nhân vật cường đại đều là bắt đầu ra tay rồi Không có gì thử Trên thực tế hai người cũng đều xem như hiểu rõ Giao tiếp cũng không phải là một lần hai lần Cho nên Vừa lên đến chính là thấy chân trương Chiêu nào chiêu nấy thấy huyết Vô cùng gió lốt thổi quét Lấy thanh Ngưu đại tôn hai người làm trung tâm Thần Quang hoàn toàn mở mịt Chính là chân đảo bá chủ cũng không dám tới gần khu vực này Đều là tránh ra thật xa Giết Hồng hoang thiên địa mọi người sĩ khí đại trấn Thần thông quy lực cường hắn hơn Ra tay càng thêm tàn nhẫn Vậy trong đó Đinh nhạc cùng hậu thổ nương nương xuất sắc nhất Không nói đinh nhạc vừa ra tay chính là chém giết ba vị chân đảo bá chủ Chính là kia hậu thổ nương nương giờ phút này nắm lấy thời cơ cũng là quá thư uy Phanh, bàn cổ chân thân đạp ở trong thư không Thân ảnh cao lớn như núi lớn lớn nhỏ Hơi thở trầm trọng đến cực điểm Một trường đi xuống Tư không vô tận đều là không chịu nổi Một vị một kiếp vá chủ trực tiếp chính là bị đánh bảo thành một đám mưa máu Ui mãnh khôn cùng Chưa xong còn tiếp